không thể không nói cửu âm chân kinh mang theo khả năng trị liệu phi thường cường hãn đây là một bất ngờ nho nhỏ với chính vô song tất nhiên cái này không phải là ăn không nói có theo nguyên tắc kim dung hồng thất công chỉ sợ bị thương còn nặng hơn vô song đến cả võ công cũng còn bị phề ấy vậy mà nhờ cửu âm chân kinh vẫn có thể hồi phục một cách thần tốc hiệu quả trị liệu không cần nói cũng rõ mang theo thân thể mệt mỏi Việc đầu tiên vô song làm khi trở về trận doanh võ lâm là đi ngủ. Cũng mặc kể ánh mắt khó hiểu cùng lo lắng của A Châu, vô song mang theo một thân đầy máu cứ thế ngục trên giường khiến cho A Châu kinh hãi đến biến sắc. Vô song cứ như vậy ngủ, ngủ suốt một ngày. Vô song ngủ vào chiều ngày 27, khi hắn tỉnh lại đã là... Tối ngày 28, vô song hiện tại đã được coi là thần y... Hắn rõ ràng mình ngủ nhiều như vậy là do thân thể bị đẩy tới giới hạn. Quá mức mệt mỏi về phần các vết thương kia. Chỉ cần có cửu âm chân kinh âm thầm hộ thể. Đợi hắn tỉnh lại liền bắt đầu tự kê đơn mà chữa trị. Trên người hắn còn có hắc ngọc đoạn tục cao. Thực sự không có nguy hiểm gì. Mượn một điểm này vô song mới bất kể tất cả mà nằm vật xuống giường. Khi hắn một lần nữa mở mắt ra. Đầu của hắn có chút đau. Ánh mắt nhìn bốn phía xung quanh, vẫn là căn phòng quen thuộc chỉ là trên người hắn không hề có quần áo. Hạ thân ngoài chiếc quần nhỏ ra thì cả người không còn gì cả, quanh người đều được băng bó lại gần như không khác gì xác ướp Ai Cập. Nhìn những đường băng bó trên người, sắc mặt vô song khẽ co giật. Người băng bó cho vô song y thuật tương đối cao, cái này chính vô song cũng công nhận nhưng mà người này hình như quan tâm vô song thái quá. Đến những vết thương nhỏ cũng cố dùng băng buộc lại làm vô song thực sự không biết nói gì mới đúng. Ngay khi vô song đang phân vân, cửa bên ngoài liền mở ra. Cửa mở, một nữ nhân chậm rãi bước vào. Hai tay mang theo một thay nước ấm. Khi nàng vừa ngước đầu lên đã thấy vô song ngồi dậy. Khuôn mặt xinh đẹp liền vui mừng quá đỗi mà chạy đến. Bạch lang, ngươi tỉnh rồi. Nàng đương nhiên chính là mục niệm từ. Niệm Từ một thân áo đỏ phi thường bắt mắt, ống tay áo cùng chân lại đều đang kéo lên, nhìn tổng quan có chút buồn cười. Nghe thấy Niệm Từ gọi mình là Bạch Lang, Vô Song có chút không quen, hắn cảm thấy xưng hô này thủy chung có cái gì đó sai sai. Niệm Từ lại không quan tâm nhiều như vậy, nàng chạy đến bên giường Vô Song, khuôn mặt cực độ quan tâm. "Bạch Lang, ngươi cảm thấy thân thể thế nào? Ngươi có đói không?" Niệm từ liền mang cháo đến cho ngươi, vô song cười cười, đưa một tay ra nhẹ kéo niệm từ vào ngực, sau đó một tay còn lại nhẹ dây cái mũi của nàng. Niệm từ, sao muội lại ở đây? Niệm từ nghe vô song hỏi, miệng đẹp hơi chu lên. Bạch lang, ngươi còn hỏi nữa, nếu không phải thủy tỉ tỉ nói ngươi để tỷ tỷ đến bảo vệ ta, ta còn tưởng ngươi không cần niệm từ nữa ngươi bị thương nặng đến như vậy cũng không nói cho niệm từ Người hôn mê hơn một ngày Niệm từ thực sự rất sợ Niệm từ đầu áp vào ngực vô song Thân hình khẽ run lên Cũng như Hoàng Dung Nàng hiện tại cũng chỉ có một mình Người được coi là thân nhân của nàng Cũng chỉ có mình vô song Đối với niệm từ Nếu không có vô song chính nàng cũng không biết mình nên đi đâu về đâu Nên làm gì mới tốt Nàng thực sự rất sợ mất nam nhân này Mỏ neo giữ nàng lại với thế giới. Niệm từ, muội nói Thủy Tỷ Tỷ, là Lý Thu Thủy. Niệm từ nghe vô song hỏi, ngoan ngoãn đáp. Vâng, là Thủy Tỷ Tỷ. Vinh bị thương rất nặng. A châu cô nương quá sợ hãi liền chạy đến nói cho Thủy Tỷ Tỷ. Biết thương trên người Vinh cũng là do Thủy Tỷ Tỷ băng bó. Bạch lang ngươi sau này đừng làm chuyện nguy hiểm được không? Vinh mà có mệnh hệ gì? Ta cùng Thủy Tỷ Tỷ. Còn có cả A Châu cô nương biết làm sao bây giờ. Vô sóng nghe vậy liền phì cười. Hắn đang định nói thêm vài lời với niệm từ. Bên ngoài lại có người đi vào. Lý Thu Thủy một thân hồng y. Vẫn là cái quần đùi màu hồng ngắn cụt mùn khoe đôi chân dài kia thêm vào một bộ áo khoác dài đến tận chân bó sát người cũng màu phấn hồng. Lý Thu Thủy thực sự vẫn yêu Mỹ như vậy. Mỹ đến tận xương. Lý Thu Thủy thấy ánh mắt vô song không kiêng nể gì quan sát mình, nàng liền ném cho hắn một cái lườm, sau đó bước đến trên giường. Lý Thu Thủy chậm rãi ngồi xuống, hướng về vô song trách cứ. Nói mau, thật thà sẽ được khoan hồng, ngươi ra ngoài quyết đấu với ai? Thương thế nặng như vậy, nhìn thấy thương thế của ngươi, ta còn tưởng ngươi không qua khỏi nữa. Nhìn Lý Thu Thủy rồi lại nhìn mục niệm từ, vô song khẽ cười. Hắn đưa hai tay ra ôm lấy cả hai nàng vào lòng. Không có gì, sau này sẽ không còn nguy hiểm như vậy nữa. Nói xong vô song lại ngập ngừng một chút. Hắn nhớ rõ thế giới cũ hình như vẫn còn đế thích thiên. Tất nhiên vô song rất nhanh ném cái tên này ra khỏi đầu. Hắn hiện tại quá mệt mỏi. Việc sau này liền để sau này tính. Ôm chặt lấy hai nàng, vô song lại mở miệng. Niệm từ, thu thủy, hai người theo ta đi. Hai nàng trong ngực Vô Song, ánh mắt hơi ngước lên, kinh ngạc nhìn hắn. Niệm từ sau đó nhìn Lý Thu Thủy, ánh mắt chớp động. Lý Thu Thủy hiểu ý cô, muội muội này, nàng không khỏi chu miệng lên, ngón tay nhẹ bấu vào eo Vô Song. Ngươi nghĩ cái quỷ gì vậy, chúng ta không phải đã theo ngươi rồi sao? Còn cần ngươi phải nói? Nhìn hai nàng, Vô Song cười cười. Ta không phải người thế giới này, nhiệm vụ của ta ở đây đã hoàn thành. Ta muốn rời đi, niệm từ, thu thủy, theo ta đi đi, vô song bắt đầu vì hai nàng giảng giải, vì hai nàng nói ra thân phận của chính mình. Đương nhiên việc này rất khó tiếp nhận nhưng với hai nàng mà nói cái này cũng không quan trọng. Lý thu thủy đã chân chính nhường lại vô nhai tử cho sư tỷ mà theo vô song, nàng liền trao thân cho hắn, trao tâm cho hắn, với nàng hiện tại mà nói ở thế giới này cũng không có gì đáng giá níu kéo. Nếu bỏ qua việc khác thế giới, Cùng lắm coi như vô song đến từ một quốc gia cực xa Trung Nguyên, Hỏi xem Lý Thu Thủy có dám rời khỏi Trung Nguyên mà theo vô song hay không? Đáp án chắc chắn là có, Về phần niệm từ lại càng dễ nói, Bản tính nàng là vậy, Một nữ nhân truyền thống không thể truyền thống hơn, Với nàng, Lấy chồng liền theo chồng, Chưa nói tới việc nàng cũng không còn thân nhân, Chỉ cần là nơi có vô song, Nàng liền nguyện ý đến, rất nhanh, ngày 28 trôi qua, ngày 29 trôi qua, sáng ngày 30 rốt cuộc đã đến, thuyết phục xong niệm từ cùng Lý Thu Thủy, làm công tác tư tưởng cho hai người thậm chí vô song dùng gần hai ngày, kể về thế giới nơi mình đến cho hai nàng, công tác tư tưởng có thể coi là hoàn mỹ, làm xong cái công tác này, vô song liền lo lắng, hắn lo lắng cho độc cô, Hắn không hoài nghi việc độc cô sẽ thành công chấn áp hạng vũ nhưng mà Theo lời A Thanh nói Độc cô cùng hạng vũ hiện nay chỉ sợ đã chiến đấu 3 ngày Vậy mà không có bất cứ động tĩnh gì Trong sân nhỏ, vô song vẫn đang cởi trần Người vẫn đầy giải băng Thu thủy căn bản không cho hắn tháo băng ra Ngồi trên ghế tựa, vô song thoải mái giãn lưng Bên cạnh hắn là niệm từ nhu thuận giúp hắn khâu quần áo A Châu thì đang ở trong phòng bếp chờ giúp Thu Thủy sắc thuốc, cuộc sống hiện tại có thể coi là yên bình. Ngay lúc vô song đang thư giãn nhất, toàn bộ ma sơn liền run lên, mặt đất như nước toát ra, cứ như có một sinh vật khổng lồ nào đang chuyển động vậy. Một trận động đất cứ như vậy xuất hiện tại ma sơn, vô song lập tức chuyển thân ôm lấy niệm từ, vận lăng ba vi bộ lùi lại, ở phương xa Lý Thu Thủy cũng ôm lấy A Châu. Mượn lăng ba vi bộ lướt đến chỗ vô song Vô song cùng Lý Thu Thủy bốn mắt nhìn nhau Trong mắt hai người đều có nồng đậm nghi hoặc Rất nhanh đáp án xuất hiện Nơi chân trời không biết từ đầu xuất hiện một sinh vật khổng lồ Một con thần long Con thần long này là chân chính long Thân hình lóng lánh màu vàng là ngũ trảo kim long Hơi thở của nó quét qua toàn bộ ma sơn Làm toàn bộ sinh vật của ma sơn đều sợ hãi Một thứ sức ép vô hình ép thẳng xuống, thứ sức ép này thậm chí còn làm cho Lý Thu Thủy muốn quỳ xuống dập đầu. Đừng nói Lý Thu Thủy, chỉ cần không phải đế vị, toàn bộ đều phải cúi đầu trước nó. Vô song cũng cảm nhận được sức ép này, ánh mắt hắn liền trở nên lạnh lẽo. Xúc sinh ngông cuồng, nói ra bốn chữ này, trên người vô song xuất hiện năm đầu hát long, vì ba nàng sau lưng gánh toàn bộ áp lực. Ánh mắt vô song hít lại mà nhìn con hoàng kim long kia. Sinh vật này rất mạnh. Chỉ sợ cũng là đế vị đỉnh phong. Vô song muốn đấu ngang ngửa với nó. Chỉ sợ một lần nữa phải kết hợp với bản thể nữ của chính mình. Đầu hoàng kim long này là từ đâu chui ra. Hoàng kim long xuất hiện. Ở sâu trong hắc ám vô tận. Hạng vũ cười gầm vang. Hạng vũ cùng độc cô hiện tại đều là huyết nhân. Nhưng mà thoạt nhìn hạng vũ thảm hơn không ít. Hắn đến cả đứng còn không đứng nổi. Hạng vũ nằm trên mặt đất, ánh mắt đỏ như máu mà nhìn độc cô. Độc cô, không hổ là điện chủ mạnh nhất thập điện không có một trọng. khặc khặc nhưng mà ngươi quá ngu, nơi này là Đông Hoàng Lăng, là Long Mạch nhà Hán. Hạng vũ ánh mắt sáng lên, hắn bắt đầu cảm nhận Long Lực truyền vào cơ thể mình. Ta đã nói Đông Hoàng Lăng là địa bàn của ta. Bản đế không chỉ có thể điều khiển ma lực mà còn có thể điều khiển Long Mạch nhà Hán. Không đúng. Nó sau này liền là long mạch của đại sở Hoàng Triều. Nhìn hạng vũ của ngôn, độc cô thở ra một hơi, cánh tay có chút run nhưng ánh mắt đầy vẻ coi thường. Hai chữ vào tai hạng vũ, hắn khó hiểu mà nhìn độc cô sau đó ánh mắt trừng lớn không thể tin được nhìn vào khoảng không. Ngũ trảo kim long vừa hiện hình, vừa hô phong hoán vũ vậy mà. Chỉ thấy trên bầu trời, một cái miệng lớn mở ra, một đầu huyết lang há miệng, một cắn. Ngũ trảo kim long của nhà Hán, long mạch của nhà Hán cứ như thế, trở thành hư vô. Hạng vũ không thể tin được, thứ sức mạnh đang chảy xuôi trong người hắn hoàn toàn. Biến mất, Hán cứ như vậy ngộp xuống. Không phải, không đúng, kia là sinh vật gì, là ai, là ai, là kẻ nào. Thứ gì có thể thôn phệ long mạch của bản đế, của đại sở Hoàng Triều, thậm chí có chút điên cuồng, độc cô lại rút kiếm ra. Ánh mắt mang theo thương hại nhìn hạng vũ, ngươi là bá vương, cái này ta cũng công nhận nhưng trước kẻ kia, ngươi tính là gì, một giới bỏ phu mà thôi, vẫn là từ bỏ mộng hoàng chiều đi, giới này vốn đã định hình, trừ kẻ kia, ai dám xưng vương xưng đế, kẻ kia đi ra, long mạch tính là cái gì, hạng vũ vẫn không tin được mà nhìn độc cô, khóe miệng run lên, kẻ kia, ngươi nói kẻ kia là ai, chẳng nhẹ họ lưu đó có hậu thủ độc cô lắc đầu nói ra mấy chữ bắc phương bá chủ thiết mục chân nam đế rời đi chính là để mời thiết mục chân đến hoàng kim long khí số nhà hán vốn đã hết hoàng kim long chỉ là cái xác rỗng khí số nhà tống cũng đã tàn hoàng kim long nhà tống cũng chỉ là mèo bệnh nói về khí số thiên hạ này ai hơn được bắc phương bá chủ ai hơn được thiết mục chân hạng vũ bá khí mười phần thì sao hắn trên tư cách là cường giả thì độc cô không thể không bội phục nhưng mà con đường đế vương hắn lấy tư cách gì cùng thiết một chân đấu bắc phương hung lang mở miệng dòng đều phải nằm xuống là hộ phải cúi đầu thời đại này vẫn phải trở về quý tích của nó thời đại này bậc đế vương nào cũng phải nhường đường cho thành cát tư hãn trận chiến giữa độc cô cùng hạng vũ chính thức kết thúc độc cô vẫn là tính xa hơn một đường Vẫn là mạnh hơn một đường Quyển 2 chuyện được phát tại trang web Chuyển audio mới .com. Chương 352 kết thúc 4 Ma Sơn hiện tại phải nói là không ai có thể tưởng tượng nổi những việc vừa diễn ra Đầu Hoàng Kim Long mấy giây trước còn sinh long hoạt hộ Vài giây sau liền bị ăn không nhà xương Cái cảm giác này phi thường khó chấp nhận Ngay cả vô song cũng đang chuẩn bị toàn lực ứng phó với thứ này Cả cơ vô song tại mật thất mật tông cũng phá quan mà ra chuẩn bị quyết chiến Mọi thứ cứ như một trò đùa vậy Ở Ma Sơn hiện nay chỉ sợ không có ai hiểu chuyện gì xảy ra ngoại trừ Nam Đế Nam Đế đứng trên một ngọn núi tại Ma Sơn Dùng ánh mắt sợ hãi mà nhìn nam nhân trước mặt Người này có nét cao lớn điển hình của dân Mông Cổ Chiều cao phải đến một m chín Mái tóc dài sơ cứng đầy thô giáp, mái tóc bị gió bụi nơi đại mạc ảnh hưởng rất nhiều. Tóc dài xóa đến tận sống lưng, hai bên là hai phần tóc mai bị buộc lại. Trên người mặc một chiếc áo khoác, lông sói thuần một màu trắng. Ánh mắt người này không có tinh quang sáng lang, cũng không có tia sáng nhiếp người. Một ánh mắt rất bình thường nhưng không hiểu tại sao trong ánh mắt của người này nam đế cảm nhận một loại hùng vĩ. Đứng trên núi cao. Ánh mắt thiết mộc chân nhìn về phía đầu kim long bị nuốt chừng. Ánh mắt của hắn kéo dài ra tít tắp. Nam đế nhìn theo thiết mộc chân rồi không khỏi dùng mình. Nam đế cứ có cảm giác nơi nào ánh mắt thiết mộc chân nhìn đến. Liền trở thành con mồi của hắn. Liền sẽ lại như đầu hoàng kim long kia. bị huyết lang thôn phệ. Thiết mộc chân hiện tại đã ngoài 40 nhưng dung mạo so với Kiều phong cũng không khác bao nhiêu. Trên người thiết mộc chân không có cái ý vị nam tử nồng đậm như Kiều Phong cũng không cảm thấy khí khái anh hùng như Kiều Phong bất quá thiết mộc chân chỉ cần đứng đó. Thế gian đã không có nam nhân nào vượt qua được ông ta, ít nhất về mặt khí thế. Cả người thiết mộc chân như một cái hố đen vạn trưởng, chỉ cần đứng nguyên ở đó cũng hút tất cả mọi vật vào, như trở thành tâm của thế giới, là trục quay của cả thế giới này nhìn vào kiều phong có thể thấy chủ nghĩa cá nhân thấy thế nào là hình dáng anh hùng đầu đội trời chân đạp đất nhưng nhìn thiết mục chân lại cho người ta cảm nhận được cái gì là đại thế thiết mục chân giải quyết xong đầu hoàng kim long liền khẽ liếm môi ánh mắt cũng chưa từng nhìn nhiều nam đế một cái người kia quả không lừa ta ở đây có thứ ta cần nói xong thiết mộc chân lại dõi ánh mắt của hắn ra khắp ma sơn Thiết Mộc Chân từ bé ánh mắt đã như vậy, ánh mắt có thể nhìn xa hơn người thường rất nhiều, ánh mắt của Thiết Mộc Chân thậm chí cho người ta cảm giác hắn có thể nhìn thấy được cả chân trời. Ánh mắt hắn đi đến đâu, nơi đó sẽ là lãnh thổ Mông Cổ, Thiết Mộc Chân ánh mắt có thể thấy cả đường chân trời, hắn đưa tay ra liền nắm ngọn cả thiên hạ, Đại Sư, chuyến đi lần này đa tá ngươi dẫn đường rồi. Thiết Mộc Chân quay lại khẽ cười với Nam Đế. Thực sự mà nói bản thân thành cát tư hãn, Thiết Mộc Chân cũng không phải chỉ biết sát phạt, chỉ biết đánh đánh giết giết, đây là một nam nhân tràn ngập mỹ lực và đầy tài hoa chỉ là tài hoa của ông bị khả năng quân sự kinh khủng hoàn toàn che mờ đi mà thôi. Tại thời điểm này, Thiết Mộc Chân còn trẻ, mông cổ tại thế giới này vẫn chưa đến lúc khí thốn sơn hà, Thiết Mộc Chân vẫn chưa hoàn toàn lộ ra vẻ lăng lệ của chính mình. Bảo kiếm vẫn chưa ra khỏi vỏ, kiếm vẫn chưa thấy máu, thiết Mộc chân hiện tại đối với nam đế vẫn tương đối kính trọng, nam đế thấy thiết Mộc chân cảm ơn mình liền rất nhanh lắc đầu, thí chủ không cần phải cảm ơn lão nạp, ta cũng không làm được cái gì, thiết Mộc chân chỉ cười cười, từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bội. Đại sư không nên khiêm tốn, chuyến đi này người giới thiệu cho ta rất nhiều về phong thổ Trung Nguyên làm ta mở rộng tầm mắt, đây coi như là một phần tâm ý của thiết mộc chân này. Sau này có cơ hội, lại mời đại sư đến Đại Mạc một phen thiết mộc chân nhất định sẽ mở yến tiệc khoản đãi. Thiết mộc chân nói xong liền cười lớn, cưới lên thớt bảo mạ của mình, xoay người rời đi ma sơn. Nhìn theo bóng lưng của Thiết Mộc Chân, Nam Đế bỗng run lên, trong lòng mơ hồ có một loại sợ hãi. Lúc này Nam Đế không còn là Nam Đế, ông đang nhìn Thiết Mộc Chân với cái ánh mắt của đoàn trí hưng. Đoàn trí hưng cảm thấy, sau này chỉ sợ đại lý rất khó thoát khỏi nanh vuốt cẩu đầu hung lang bắc phương này. Hạng Vũ cùng Thiên Đạo song song thất bại, thế giới này rốt cuộc đã không có quá nhiều việc phải suy nghĩ đã không có gì để bận tâm về giới này, vô xong liền theo A Thanh đến tìm Độc Cô, hắn muốn biết làm sao trở về thế giới cũ. Trước đây A Thanh nói với hắn, nàng có thể giúp hắn quay về nhưng mà hiện tại việc này A Thanh trực tiếp đá cho Độc Cô, lý do cũng thật đơn giản. A Thanh trước đây mạnh thế nào, A Thanh bây giờ mạnh thế nào, căn bản không thể so sánh, A Thanh không đưa được hắn về thế giới cũ cũng là bình thường. Độc cô quả thật không hổ là độc cô, bản thân hắn quyết đấu với hạng vũ nguyên ba ngày vậy mà ngay hôm sau khi vô song ngủ ý muốn gặp độc cô, A Thanh lập tức dẫn hắn đi có điều trên mặt A Thanh Thủy Trung xuất hiện một nụ cười khó lường. Cái nụ cười này làm vô song đầy khó chịu, đáng tiếc khi hắn hỏi A Thanh nào sẽ trả lời. Một lần nữa trở lại ngôi nhà phong cách Nhật Bản của độc cô, lại nhìn thấy độc cô đang một mình uống rượu. Vô song liền tự nhiên như nhà của mình, đi xuống ngồi ngay cạnh hắn. Thương thế sao rồi? Độc cô lúc này cũng không mặc bộ quần áo tím thường thấy kia nữa. Quần thì vẫn giữ nguyên nhưng áo đã sớm không có, nửa thân trên đều đang dùng vải trắng băng bó lại. Thương thế nhìn cũng đã thấy không nhẹ, yên tâm, nhẹ hơn ngươi. Nghe độc cô trả lời, vô song liền lười đấu võ mồm với hắn, tự vì mình rót lấy một ly rượu nhỏ. Thiên đạo đã giải quyết xong, hạng vụ có lẽ cũng là như vậy. Không biết hắc thủ sau màn như ngươi còn có dự định gì không? Độc Cô bật cười, đơn giản chỉ lắc đầu. Dì mà hắc thủ sau màn? Cái này không có bằng chứng cũng không thể hất nước bẩn lên người ta. Ngô Song đương nhiên sẽ không tin mấy lời này của hắn. Bất quá hắn cũng không muốn đi sâu vào cái vấn đề này. Độc Cô đã không chịu nhận át cũng có lý do của mình. Độc cô cũng coi như là quan chức âm giới. Hắn bày mưu tính kế giải quyết hạng vũ vốn là trách nhiệm, là nghĩa vụ. Sẽ không ai nói gì hắn nhưng nếu hắn ra tay đối phó với thiên đạo dương gian thì việc liền không dễ giải quyết. Chỉ sợ là trọng tội. Tự rót tự uống đến ba ly rượu, vô song mới thở ra một hơi. Ta muốn trở về rồi, là A Thanh bảo ta đến hỏi ngươi. Độc cô cầm lấy ly rượu trong tay, hơi hơi gật đầu. Ừ. Cũng đến lúc trở về bất quá trước khi trở về nhất định phải làm nốt một việc. Vô song nhìn độc cô, nghĩ nghĩ một chút, một miệng nói ra. Độc cô thản nhiên gật đầu. Ừ, là nàng, việc cuối cùng liền phải để nàng trở thành thiên đạo giới này. Nàng trở thành thiên đạo, có nàng toàn lực giúp đỡ. Cả ngươi và ta trở về đều dễ hơn nhiều. Muốn xuyên giới nhanh nhất hoặc là được thiên đạo giới đó cho phép hoặc đi qua giới môn. Ngươi xuất hiện ở cái thế giới này không nói cũng biết là đi qua giới môn nhưng giới môn cũng có nhiều loại. Có rất nhiều giới môn chỉ có đi chứ không có đường về. Ngươi muốn trở về tốt nhất là phải nhờ đến thiên đạo mở đường. Với câu nói của độc cô, vô song cũng không hề phản đối. Hắn chỉ hỏi, giúp nàng thế nào? Độc cô không cần nghĩ, rất nhanh đáp. Bản thể của thiên đạo thực sự chưa có chết, ngươi đánh bại chỉ là phân thân của nó. Là ý thức tách rời của nó bất quá bản thể thiên đạo hiện tại cũng chỉ còn là cái xác Trở thành một đời thiên đạo mới Vấn đề này Tây Thi nàng ta quá biết phải làm thế nào nhưng năng lực của nàng có chút yếu Theo kế hoạch là ta đến giúp nàng hoàn thành truyền thừa nhưng mà bây giờ liền để ngươi đi Phân thân của ngươi là tiên thể lại có thể hấp thu được đạo lực Luyện hóa đạo lực Ngươi giúp nàng là dễ dàng nhất Bản thân ta nếu không phải vạn bất đắc dĩ cũng không muốn liên quan quá nhiều tới dương giới Vô song dĩ nhiên sẽ giúp Tây Thi Nàng làm thiên đạo thực sự vẫn tốt hơn nhiều thiên đạo cổ Tốt hơn nhiều so với hạng vũ lên ngôi Nếu ta toàn lực trợ giúp nàng Ta phải mất bao lâu Độc cô trầm ngâm một chút rồi đáp Nhanh thì một năm Chậm thì hai năm Quá trình này không ngắn Cũng không để vô song kịp lên tiếng. Độc cô lại nói thêm. Ta khuyên ngươi. Thời gian cuối cùng tại thế giới này. Chịu khó cường hóa võ đạo của mình. Tại thế kia của ngươi cái gọi là ma lực chỉ sợ không hữu dụng. Vô song ánh mắt trước động. Nhìn chằm chằm vào độc cô. Hắn không nói gì mà đang đợi đối phương giải thích. Ma lực là năng lực của âm giới. Nơi dương gian đây vốn là cấm kỷ lực lượng. Sẽ không có thiên đạo dương giới nào chấp nhận ma lực âm giới tồn tại hơn nữa Quy tắc dương gian cũng rất khó cho phép ma lực tồn tại Cái giới này ốc còn không lo nổi mình ốc Thiên đạo điêu linh, ma khí hay ma lực tử âm giới đã sớm phủ kín thiên địa Vì vậy ngươi mới có thể sử dụng ma lực trở về thế giới cũ Khả năng này không cao Chỉ sợ cả ma long ngươi cũng không chịu ra được Thiên đạo dù sao vẫn là chủ nhân của thế giới Có những thứ chủ nhân cực kỳ không thích, cũng không nên trêu ngươi nó. Dĩ nhiên nếu ngươi muốn từ bỏ tất cả, đến âm giới, ta liền cho ngươi một chức quan nha sai. Độc cô nói vậy, vô song liền không khỏi phải nghiêm túc suy nghĩ. Dĩ nhiên lời độc cô nói không phải là không có lý, thế là vô song liền đưa tay ra. Độc cô khó hiểu nhìn hắn. Vô song nhoẻn miệng cười. Ngươi không phải bảo ta cần tìm cách tăng chiến lực sao Đưa độc cô cửu kiếm đây Cứ tưởng vô song có thể rất nhanh quay về Có điều hắn vẫn ở lại thế giới này thêm 2 năm Thời gian 2 năm ở đây tất nhiên cũng không phải vô nghĩa Trong 2 năm này vô song gần như đi khắp thiên hạ Cùng với những nữ nhân của mình chân chính Tiếu ngạo nhân gian Nếu không phải hắn có nơi phải trở về Tại thời điểm này cũng đã có thể coi là kết thúc viên mãn Khoảng thời gian này, vô song liền mang theo Hoàng Dung, Lý Thu Thủy cùng niệm từ đi khắp thiên hạ, từ trung nguyên đại phái đến tây vực xa xôi, sau đó là đại mạc rộng lớn, hắn đi rất nhiều, cũng thấy rất nhiều, dĩ nhiên chuyến đi này cũng không có bất cứ nguy hiểm gì, thiên hạ này ai có thể làm đối thủ của vô song hắn, tuyệt không có ai, trong thời gian hai năm này, có vài chuyện đáng được coi là đại sự. Đầu tiên là một phân thân khác của hắn, cơ vô song Cơ vô song liền theo trợ giúp Tây Thi, đưa nàng trở thành thiên đạo Vô song lúc trước còn không hiểu lắm câu hỏi của A Thanh khi hắn đánh bại thiên đạo Nhưng mà khi chính thức trợ giúp Tây Thi thì hắn liền biết vấn đề của thiên đạo Hắc long của vô song ngoại trừ đạo lực ra còn có thể thôn phệ cả ma lực Vì vậy hắn cảm giác rất rõ ràng trong người thiên đạo vậy mà có ma lực Bản thể thiên đạo chảy xuôi ma lực chỉ là bình thường sẽ không có người nhìn ra mà thôi. Nếu không phải vì cái ma lực này, độc cô có lẽ tuyệt không đối phó thiên đạo hơn nữa chưa chắc thiên đạo đã chủ động đoạt xa A Thanh. Nguồn ma lực này trong người thiên đạo không ngờ lại là hậu thủ của đế thích thiên, người này không chỉ cướp đi tâm giới mà còn muốn cướp luôn giới này. Chỉ cần thiên đạo có thể một lần nữa lấy lại tâm, ổn định lại quá trình tự hủy của mình, hậu thủ của đế thích thiên liền lộ ra, hắn có thể đoạt xá thiên đạo, biến thiên đạo thành phân thân của mình. Thiên đạo không biết vì sao lại không thể phát hiện ra hậu thủ của đế thích thiên hơn nữa theo vết thương của đế thích thiên gây ra cho nó càng ngày càng nặng, thần trí của nó càng ngày càng chịu ảnh hưởng để rồi bị chính luồng ma lực kia thúc đẩy, nhanh chóng tìm lại tâm. Của chính mình, vô song chưa bao giờ gặp qua đế thích thiên nhưng là với thủ đoạn của kẻ này, cho dù là đối thủ vô song cũng không thể không bội phục. Độc cô cùng đế thích thiên không hổ là hai người song song thành lập ác nhân cốc. Cả hai người căn bản không thể coi thường, chỉ là mục tiêu, chỉ là con đường của bọn họ khác nhau mà thôi. Hiểu ra tình trạng của thiên đạo, vô song liền bỏ được câu hỏi cuối cùng. Tâm tình hắn khi đó trở nên tương đối thoải mái, về phần trợ giúp Tây Thi thì cũng không có gì, Tây Thi như thực hiện một nghi thức nào đó mà vô song không thể hiểu cũng không muốn đi hiểu, sau đó Tây Thi coi vô song như một cỗ máy lọc đạo lực, nhiệm vụ của vô song chỉ là hấp thu đạo lực của thiên đạo sau đó truyền lại cho Tây Thi mà thôi. Công việc không dễ dàng bởi nó phi thường tốn thời gian nhưng cũng không có bất cứ độ khó nào. Đại sự thứ hai đối với vô song đương nhiên là Dung Nhi. Dung Nhi là một vết đau trong lòng vô song. Trải qua hai năm, cuộc sống của nàng rất tốt. Nàng cũng một mực ở bên cạnh vô song. Nhưng mà Hoàng Dung mất đi trí nhớ thuộc về mình. Vô song là người ở bên cạnh nàng, chăm sóc nàng. Hắn đương nhiên là người quan trọng nhất của nàng. Với một người mất toàn bộ trí nhớ cùng ký ức như Hoàng Dung, thế giới của nàng cũng chỉ có vô song. Càng vì việc này, vô song càng cảm thấy đau lòng, trí nhớ của Hoàng Dung cũng sẽ không thật sự mất đi mà là bị phong. Ấn lại, nàng bị độc cô cho dùng một loại bí thuốc của âm giới, một loại thuốc làm từ mạnh bà thang. Nếu muốn Dung Nhi hoàn toàn trở lại làm Dung Nhi mà vô song biết, hắn liền phải đợi đến lúc Tây Thi trở thành thiên đạo. Đương nhiên nói gì thì nói, mang theo lý thu thủy. Hoàng Dung, niệm từ ngao du nhân gian trong hai năm cũng không thể coi là xấu. Khoảng thời gian hai năm ở, dị giới, này thực sự là quãng thời gian thoải mái nhất cuộc đời vô song. Không tranh đấu, không tính toán, không lo nghĩ, chỉ chân tâm làm bạn chúng nữ. Sau đó đi khắp thiên hạ trải nghiệm nhân sinh đồng thời tăng cường kiến thức của chính bản thân mình. Hai năm, vô song từng đến thiếu lâm. Từng tiến vào thiếu lâm tàng kinh các đồng thời cũng thu về dịch cân kinh cùng cửu dương thần công của thiếu lâm. Thiếu lâm, vô danh tăng người này thật ra vô song còn chưa có gặp. Người này như có quan hệ cực sâu với độc cô. Bản thân độc cô hy vọng vô song tốt nhất thần không biết quỷ không hay mà tiến vào thiếu lâm. Đừng xung đột với vô danh tăng. Việc này quả thực vô song vẫn làm được. Hắn trong trạng thái ma hóa ngũ long hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay Mà đột nhập thiếu lâm tự bất quá để đạt được dịch cân kinh cùng cửu dương thần kinh Vô song phải tìm suốt một tháng Rời khỏi tung sơn Vô song lại dẫn ba nữ đến gặp đồng mộ Đương nhiên đây chỉ là thăm hỏi Đồng mộ hiện tại tinh thần rất tốt Nàng hiện tại cùng vô nhai tử hoàn toàn ẩn cư Vô nhai tử thương thế so với trước kia càng nặng Tính mạng không lo nhưng đã triệt để tàn phế hơn nữa vô nhai tử Thủy Trung vẫn không thích đồng mộ. Nhưng mà có hề gì, đồng mộ cảm thấy đáng là được. Bản thân đồng mộ liền không muốn tái xuất giang hồ. Đồng mộ liền muốn cùng sư đệ sống nốt quãng đời còn lại nơi thâm sơn. Vô song cũng không có ý định gặp vô nhai tử. Hắn tương đối ngứa mắt với kẻ này. Thế là đoàn người là tiếp tục di chuyển. Trước khi đi đồng mộ liền đưa cho vô song một cái hộp gỗ, đồng mộ cũng bị vô song đưa ra một ngón tay cái cũng như vô song không thích vô nhai tử thì đồng mộ vẫn cực chán ghét Lý Thu Thủy nhưng giữa hai người rốt cuộc cũng coi như không có hận thù. Tại thế giới này đã không có trận lôi cổ sơn, không có vô nhai tử, không có linh thứ cung, thiên sơn đồng mộ, không có tây hạ Lý Thu Thủy, phải tiêu giao. Chân chính biến mất khỏi dòng chảy võ lâm, rời khỏi nơi đồng mũ ẩn cư, Vô Song dẫn ba nàng ra biển, theo hộp gỗ của đồng mũ chỉ đường, Vô Song tìm được bất lão trường xuân cốc của Từ Phúc, tìm được nơi đánh dấu truyền kỳ của đế Thích Thiên. Tại đây Vô Song cũng tìm được vài bình bất lão tuần thủy, đương nhiên bất lão tiền thủy sẽ không giúp Vô Song bất tử hay trẻ ra. Trước đây Từ Phúc có cả hồ bất lão tuần thủy Hắn cũng sẽ không thực sự bất tử Bất lão tuyển thủy chính là thuốc dẫn Thuốc dẫn để tu luyện kỳ công đứng đầu tiêu giao phái Bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công Lại dòng thuyền ra khởi Từ bất lão trường sinh cốc Vô song lại đưa tam nữ đến phù tang Ở đây vô song đơn giản chỉ là du lịch Thăm thú cảnh sắc Nhật Bản hậu đại nhân tiện Dành thời gian ơn ham ngộ thiên vụ kỳ kiếm cùng độc cô cửu kiếm Ở lại Nhật Bản nửa năm, Vô Song lại dẫn tam nữ rời đi, trở về Trung Nguyên. Trở về Trung Nguyên, nơi đầu tiên Vô Song muốn đến là Tây Vực. Vô Song đi đến Ba Tư, đến Tổng Đàn Minh Giáo. Không ai biết Vô Song đến cũng không ai biết Vô Song làm gì. Chỉ biết Nhật Tôn giả ngày hôm sau bị phát hiện chết trong thư phòng, toàn bộ Ba Tư liền đại loạn. Vô Song tiếp tục thăm thú các chùa trên Tây Vực. Đặc biệt hắn đi đến Hoan Hỷ Tông. Tại nơi này hắn gặp nhiên đăng cổ Phật, dùng cửu dương thần công trao đổi nhiên đăng bảo điển của Hoan Hỷ Tông. xuôi theo đường Tây Vực, vô song cùng chúng nữ đến Đại Lý. Ở Đại Lý một lần nữa vô song gặp qua đoàn dự bất quá. Đoàn dự hiện tại đúng là rất khác. Đoàn dự lúc này đã là đệ nhị cao thủ Đại Lý. Không tính nhất đăng khắp Đại Lý đã không có người làm đối thủ của Đoàn dự. Trải qua vài năm nữa chỉ sợ đoàn dự liền dễ dàng siêu việt nhất đăng thậm chí có hy vọng đột phá đế vị, trở thành cường giả đế vị thứ hai của đại lý sau tổ tiên đoàn tư bình. Dĩ nhiên đại lý chỉ là điểm qua đường của vô song mà thôi. Vô song mượn đường đại lý, đến Nam Cương gặp miêu tộc. Vô song y thuật đã được coi là thần y, y thuật của hắn làm toàn bộ miêu tộc bội phục không thôi. Vô song dẫn chúng nữ ở lại miêu tộc ba tháng. Hắn muốn học sử dụng độc thuật của người miêu cương. Từ Nam Cương, miêu tộc, vô song không ngờ lại tìm thấy một dãy núi cực lớn gọi là hắc Mộc Nhai. Dĩ nhiên hắc Mộc Nhai hiện tại không có nhật nguyệt thần giáo, không có Đông Phương bất bại. Tại đây, vô song nổi hứng xây dựng một mật thất. Hắn để lại quỳ hoa bảo điển đồng thời dùng tịch tà kiếm pháp viết lên vách tường 8 chữ. Nhật xuất Đông Phương, Duy Ta bất bại. Vô song không biết hậu nhân ai có thể tìm được mật thất này mà nhận được truyền thừa võ công Hắn cũng không phải thực tâm muốn biết Đây trung quy chỉ là hắn nổi hứng mà thôi Ở hắc mộc nhai đợi ba ngày Linh thứ của linh thứ cung liền đón nhóm người vô song rời đi Một đường theo linh thứ Vô song lại hướng về Bắc Cương Hắn đến gặp thiết Mộc chân Gặp vị danh nhân lịch sử này Chẳng đường của vô song cũng coi như dừng lại ở đây Vô song trở thành mông cổ quốc sư, cái vị trí vốn phải thuộc về Kim Luân. Tất nhiên tại thế giới này Kim Luân gặp mặt vô song chỉ có thể đi vòng. Vô song ở bên cạnh trợ giúp thiết mục chân thành đại nghiệp đồng thời học tập chính khả năng của thiết mục chân. Tại nơi này, vô song bắt đầu ngồi xuống tu luyện cửu dương thần công cùng nhiên đăng bảo điển. Hai năm, cứ như thế đi qua, nhẹ nhàng mà thanh bình. Quyển hai chuyện được phát tại trang web truyenaudiomoi.com Chương 353, đoạn kết một thế giới độc cô quả thật ước lượng thời gian vô cùng chuẩn xác, ít nhất một năm, nhiều nhất 2 năm, đúng 2 năm sau, Tây Thi liền trở thành thiên đạo giới này. Việc trở thành thiên đạo sẽ có thay đổi thế nào? Cái này ngoài tầm hiểu biết và nhận định của vô song, hắn chỉ biết Tây Thi nói, công việc hoàn thành. Vậy liền hoàn thành, những việc còn lại vô song sẽ không có hứng thú đi quản. Tây Thi trở thành thiên đạo một giới nàng cũng tự chia bản thân thành bản thể cùng phân thân. Bản thể của nàng ở đâu? Hình thù ra sao? Cái này vô song không nhìn thấy cũng không biết. Hắn thấy chỉ là phân thân của nàng. Về một mặt nào đó, bản thể của Tây Thi liền gắn với giới này, chỉ có phân thân có thể dùng để đi lại có thể cảm nhận như một dạng sinh mệnh. Cái trường hợp này đương nhiên cũng giống Thiên Đạo lúc trước, nó có bản thể cùng phân thân, phân thân chính là khi nó đoạt xá A Thanh. Bản thể của Tây Thi hiện tại ra sao thì Vô Song không thấy, đối mặt với hắn hiện tại chỉ là phân thân của Tây Thi, đương nhiên hình dạng hiện tại cũng không khác chút nào so với Tây Thi mà Vô Song quen biết. Nàng hiện thân khẽ cười với Vô Song, lần này phải đa tạ ngươi rồi. Cũng thực sự bội phục độc cô, lần đó ở Ma Sơn hắn đến gặp ta, nói thật cho tới hiện tại ta cảm thấy như một giấc mơ vậy, đến giờ ta vẫn có chút không tin được. Tây Thi nói xong, trong đầu tự động nghĩ về trận chiến của nàng cùng độc cô tại Ma Sơn, trận chiến đó kết quả hay diễn biến chính Tây Thi cũng lười nhớ, nàng nhớ nhất chỉ là kế hoạch của độc cô. Nàng tự nhận thông minh hơn người nhưng mà trước cái kế hoạch của độc cô cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Nàng chỉ muốn mượn nhờ ma vật mà giết thiên đạo giải thoát cho chính mình còn độc cô vậy mà lại muốn cho nàng thay thế thiên đạo hơn nữa còn muốn giải thoát cho cả A Thanh. Tây Thi thật ra cũng không chán một cuộc sống bất tử. Nàng chỉ không muốn làm một con cờ bất tử mà thôi. Nàng không muốn cả đời mình liền làm con dối trong tay người ta. Ngày qua ngày. Năm qua năm, vĩnh hằng mà bất biến. Mắt đẹp lại nhìn Vô Song, khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười ma mị. Ngươi theo giúp tỷ tỷ 2 năm thực sự làm tỷ tỷ cảm động, thế nào có cần tỷ tỷ giúp ngươi thư giãn hay không? Tỷ tỷ cũng không ngại thân nữ nhân của ngươi nha. Vô Song nghe Tây Thi nói cũng lười để ý đến nàng, lúc này Vô Song ánh mắt đột nhiên nhìn chằm chằm vào Tây Thi. Hắn ngừng lại một chút, sau đó vẫn lên tiếng: Thật ra việc này ta không muốn nói đến bất quá ta sắp rời đi. Vẫn phải hỏi một câu. Kiến thức về giang hồ của ta không nhiều nhưng có vài việc ta vẫn biết. Minh giáo ba tư là tiến vào trung thổ như thế nào? Bọn họ tiến vào trung thổ chính là do võ tắc thiên hoàng đế công nhận. Tây thi ban đầu không để ý lắm đến lời vô song nhưng mà rất nhanh khuôn mặt xinh đẹp liền trở nên nghiêm túc. Ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vào vô song. Đợi vô song tiếp tục lên tiếng. Võ tắc thiên ba chữ này ta cũng không muốn nhắc lại. Ta chỉ biết thiên hạ này ngoại trừ đám người minh giáo ba tư. Tại trung thổ có một người hoàn toàn có thể nắm giữ cản khôn đại na di cùng trí dương trí cương nội lực khác. Năm đó ở Yến Kinh ngươi đã nói cái gì ta vẫn nhớ. Năm ngoái bản thể của ta đến minh giáo, ta cũng không hỏi kẻ họ hoắc đó bất cứ câu nào, trực tiếp tiễn hắn sang thế giới khác. Nhưng bản thân ta chưa từng nghĩ hắn là hung thủ hại chết nhạc phụ, cho dù lý do ra tay của hắn cực kỳ thích đáng, cho dù việc hắn giết chết nhạc phụ của ta người có lợi nhất chính là thiên đạo nhưng mà ta vẫn chưa bao giờ nghĩ hắn ra tay. Người được lợi nhất chi nhạc phụ chết thật ra không phải thiên đạo khi đó mà là ta đúng không? Đông Tà, Hoàng Dược Sư, nhạc phụ của ta do ngươi giết đúng không? Tây Thi lặng đi vài giây sau đó thật sự gật đầu. Không hổ là nam nhân lọt vào mắt của ta. Hoàng Dược Sư đúng là ta giết bất quá ngươi muốn làm gì? Trả thù. Vô song có thể trả thù sao? Ít nhất với Tây Thi hắn không trả thù được. A Thanh giúp hắn rất nhiều nhưng Tây Thi chẳng nhẹ ít. Hắn chỉ là có chút khó chấp nhận. Ngày đó hắn giết nhận tôn giả một phần vì kẻ này đi theo thiên đạo. Kẻ này biết một số việc không nên biết. Dĩ nhiên phải chết hơn nữa vô song cũng muốn nhìn một chút càn khôn Đại Na Di cùng Quang Minh Thánh Hỏa Công. Một nguyên do khác, hắn giết Nhật Tôn Giả như để thôi miên chính mình, để cho Hoàng Dược Sư đã chết một cái công đạo. Cả thiên hạ này tin Nhật Tôn Giả giết người, vậy hắn chính là hung thủ, chỉ thế mà thôi. Ngay từ khi biết Hoàng Dược Sư chết hắn quả thực nghĩ là thiên đạo phái người ra tay nhưng khi biết Hoàng Dược Sư chết vì chiêu thức của chính mình, Yếm khí của chính mình đồng thời cũng chết vì trí dương trí cương nội lực.